Nếu để tôi biết được, bà có ý định thôi thì tôi với bà đường ai nấy đi. Ông Nhân nói rồi đi thẳng ra ngoài, mặc cho bà Hạnh ngồi đó ủ rột. Không đâu lại bị chồng bắn cho một trận. Từ ngày lấy nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên ông Nhân tỏ thái độ gây gắt đối với bà. Cũng là lần đầu hai chữ ly hôn được buột ra khỏi miệng của một vị lãnh đạo uy quyền. Trước thái độ hôm nay của chồng mình thì bà Hạnh cũng là không dám mạnh miệng như là mọi ngày nữa. Bà Hạnh không dám đi ra ngoài sợ đối diện với chồng mà ngồi im ở trong phòng. Thì lúc sau có điện thoại của bà Lệ gọi tới. Bà Hạnh thở dài ngó nghiêng ra rồi mới bắt máy. Tôi đây. Sao vừa nãy bà để cho chồng bà nghe như thế được? Tôi có biết đâu, đang nói chuyện thì ông ấy vào từ bao giờ? Mà tôi đã nói trước là tôi không đồng ý làm theo cái cách đó rồi Tại sao bà cứ thích tự ý, lại còn trách ai? Bà sợ chết thế nhỉ? Không phải là sợ chết Mà tôi nghĩ là không nên cạn tàu giáo máng quá Dù gì nó cũng là giáo viên Thiếu gì cái kiểu dạy bảo đâu Bà ghét con bé lắm mà Giờ lại tỏ vẻ thương hại là sao? Hay là chồng bà nói gì? Tôi ghét nó là thật Nhưng mà tôi không thích dùng cách này Mà nói tóm lại là bà lo giải quyết hậu quả đi Tôi thấy ông nhà tôi nóng giận lắm đấy Ông ấy định làm gì Tôi cũng không biết nữa Ông ấy vừa mới bắn tôi một tăng đây này Bà cũng lo mà chuẩn bị đi Bà... bà định phủi bỏ tôi đấy à Tôi làm cũng là vì hai con của chúng ta đấy Tôi hiểu chứ nhưng mà việc này đâu thể trách tôi Bà xem mà nói mấy cái người kia đến xin lỗi Nhận là đánh ghen nhầm đi Nếu để thằng Khánh nó ra mặt Thì xong đời đấy Bà tôi giờ bị cấm vận rồi Chịu không giúp được bà đâu Bà Hạnh Bà Hạnh tắt máy đi ra ngoài phòng khách Tìm chồng để mà nói khó Nhưng mà không thấy chồng đâu Bà ngó ra cửa thấy xe cũng là không còn Thì biết là mọi việc Đã hết cách rồi Không phải là bà không muốn giúp Mà là giờ này giúp không nổi nữa Khánh được bố nói chuyện Thì ngay lập tức cầm theo chứng cứ Là đoạn băng ghi lại ở trường Thì đi tìm gặp bà Lệ nói chuyện Nhưng mà bà Lệ nào đâu là phải người đơn giản Làm việc đều có tính toán Cuộc gọi với bà Hạnh cũng là Không có ghi âm Nên là không có đủ bằng chứng buộc tội bà Lệ Là người chủ mưu hay là liên quan Mà cùng lúc đó Hoa thông báo cho chồng Được biết là nhóm người hành hung cô Hà Đã chủ động đến nhà hỏi thăm và xin lỗi Với lý do là đánh ghen nhầm Tất cả xin được tha thứ Và bồi thường danh dự Khánh nhận được tin này thì cười nhạt với bà Lệ Đúng là anh hơi bất cẩn Đánh giá thấp bà ta rồi Loại người độc ác Quá ranh ma và nham hiểm Biết rõ là cô Hà lương thiện sẽ không phanh phui sự việc ra Bởi vì vấn đề này rất tế nhị Có làm rùng beng Thì việc cũng đã rồi Và người thiệt vẫn là bản thân cô Hà Có điều không bắt tội được bà ta Thì Khánh cũng không dễ dàng mà bỏ qua Chuyện mấy người kia đánh và nhục mã cô Hà, đương nhiên là phải nhận tội rồi. Còn việc cô Hà muốn làm đến đâu là do quyết định của cô ấy. Riêng đối với cô, cháu có lời khuyên nhủ thật lòng. Cô may mắn thoát được tội lần này, nhưng mà nhớ, lần sau đừng để cháu nắm giữ được chứng cứ rõ ràng. Nếu không, sẽ chẳng ai cứu được cô đâu. Cậu... cậu đừng có mà hù dọa tôi. Tôi không làm gì nên là không có tội. Lời này... Cháu nghe quen quen ở trên tòa án lắm rồi đấy Có tác dụng với một vài đối tượng Nhưng mà với cháu thì không Mà cô cũng lạ Em trai cháu không thích con gái cô Thì việc gì cô phải cố đấm ăn xôi Dừng lại đi trước khi mà đã quá muộn Đừng để ảnh hưởng tới tương lai rộng mở Của chính con gái mình Minh Khánh nói tới đó Rồi lập tức rời khỏi Anh đi thẳng về nhà cô Hà Thì thấy nhóm người hành hung cô Vẫn còn ở đó nói khó nghe Xem xong đoạn băng ghi mấy hôm trước, họ còn hùng hổ lắm, nhưng mà hôm nay thì như là mấy con mèo gập nước, không rõ là đã xin giỏ như nào. Mà lúc Khánh về tới nơi thì có một người đi lại cạnh giường của cô Hà, chân ngồi chân quỳ, nói trong nước mắt. Chị xin lỗi em, thành thật xin lỗi em. Thực ra là chị cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, nhưng mà không ngờ lại đánh nhầm em. Cũng vì người chị gặp đi với chồng cũng là na ná giống em nên là chị mới sai lầm. Chồng chị có tính trang hoa đi suốt ngày bỏ vợ bỏ con. Một mình chị gánh nặng gia đình, cơm ăn cũng chẳng đủ nhưng mà chồng thì lại đem hết tiền cho gái. Chị cả giận mất khôn, làm ra việc sai trái, mong em rộng lượng bỏ qua. Chị hứa sẽ là lên tiếng xin lỗi trước mọi người để mà giải oan cho em. Đời chị chẳng còn gì, chỉ là thương hai đứa nhỏ. Được rồi, tôi không truy kiếm nữa. Các chị về hết đi. Cô Hà lên tiếng bỏ qua, nhưng Minh Khánh thì cứng rắn hơn. Anh nạt nộ để cho họ biết sợ. Em tôi bỏ qua, nhưng tôi thì không. Mấy lời kia em ấy dễ tin, nhưng tôi thì không thấy có phần trăm nào tin tưởng. Vậy nên tôi sẽ quay lại đoạn video mấy chị thành tâm xin lỗi, thì tôi sẽ tha cho. Nếu không, đoạn ghi hình của nhà trường gửi sẽ là bằng chứng tố cáo trước tòa. Cậu, tôi nói cho mấy chị biết, tôi là luật sư, lật lại vụ án này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà vì lời em tôi đã nói, nên là tôi cho các chị một con đường danh dự. Hại người ta thê thảm thế, thì đâu thể xin lỗi xuông là xong. Còn nếu nói rõ ai là người chủ mưu thì lại càng tốt. Không có ai xúi dục chúng tôi cả. Là, là tôi bị chồng vứt bỏ nên mới nông nối như thế này. Không muốn nói ra ai chủ mưu. Cũng được, nhưng mà lời xin lỗi thành khẩn thì phải thực hiện Minh Khánh thành công lấy được đoạn video Và sự việc từ nãy giờ hoa cũng ghi lại hết Thả cho họ về Khánh nói với cô Hà Em thấy ổn chứ? Dạ em không sao đâu ạ Mọi việc cho chấm dứt đi anh Là bà Lệ làm đấy Nhưng mà vì không có bằng chứng nên không bắt tội được bà ta Thực sự là mẹ anh không có liên quan vào chuyện này Vâng em hiểu ạ Coi như là bà Lệ lần này may mắn. Anh cũng đừng cảm thấy áy náy nữa. Ừ. Hai người nói tới đây thì nghe tiếng chuông điện thoại của cô Hà. Là Hoàng gọi về nên cả nhà Khánh và Hoa biết ý mà tránh ra ngoài. Nhường lại không gian cho hai người nói chuyện. Cô Hà vội lấy miếng mặt nạ, đắp lên mặt rồi mới trượt màn hình nhận cuộc gọi. Hoàng nhìn thấy cảnh này thì lại hỏi cái câu cũ. Mấy hôm nay em chịu khó đắp mặt nạ thế, anh gọi về lần nào cũng là thấy em đắp mặt nạ. Người ta chỉ dùng một tuần hai lần là cùng, còn em thì ba hôm ba lần, không khéo lệ phản tác dụng đấy. Ờ, thì tôi sợ mình già hơn cậu nên là mới nóng vội, làm liền. Nhưng mà cậu bảo phản tác dụng thì từ sau tôi giảm? Em chỉ cần duy trì một tuần một lần là đẹp lắm rồi, mà không đắp thì anh cũng vẫn là yêu em mê mệt. Nói không biết ngượng mồm nhỉ? Không những không ngượng còn rất thích nữa <cười> Mấy này học hành mệt không? Bình thường chỉ nhớ em nhiều hơn thôi Cố gắng học nhé Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy Anh biết rồi Đến Tết này anh được nghỉ một tuần Anh mong lắm Ừ Không nhớ anh sao mà cứ ư ư thế Không Đến bao giờ mới chịu nói yêu anh Câu này á, cậu có thể tự trả lời được Cô giáo của anh cứ làm khó anh thế nhỉ? Có sao? Rất rõ mà Thôi, nghỉ ngơi đi rồi còn đi học bài Cố gắng năm nữa thôi là được về rồi Ừ, thương em lắm Tự nhiên Hà im lặng khiến cho lòng Hoàng cũng trùng xuống Hà, sao vậy? Ờ, không sao Tại cậu làm tôi xúc động ấy mà Hoàng biết cô Hà rất ít khi trầm lắng như thế này Nhất là đối với anh Bởi cô luôn vui vẻ, truyền năng lượng tích cực để mà tạo động lực cho anh học tập thật tốt. Những câu yêu thương cô chưa nói với anh, nhưng mà anh thì thường xuyên nói. Và những lúc như thế thì cô Hà luôn mỉm cười chấp nhận một cách đầy vui vẻ. Còn hôm nay thì có vẻ hơi gượng gạo, lại có chút như là cô bị ấm ức thì phải. Hoàng nghĩ lại hai hôm trước khi mà anh gọi về thì cô còn không bật cam lên để mà anh nhìn mặt nữa. Dù giọng có không thay đổi Hôm nay lại thấy mấy cái biểu hiện này Càng khiến cho con người nhạy cảm như Hoàng Thấy không yên tâm Anh lặng lẽ quan sát Thì nhận ra điều lạ nhất Là ở cái mặt nạ kia Cũng tại anh vui khi mà được nói chuyện với cô Mà quên luôn cả cái việc lạ lạ này Từ ngày biết cô Hà Đến mỹ phẩm cô còn hạn chế dùng Chưa nói chi là đến đắp mặt nạ Hoàng sau một lúc trầm xuống Thì đề nghị Hà sao vậy Em gỡ mặt nạ ra để anh nhìn em đi. Đang đắp, chưa đủ thời gian. Từ nãy giờ nói cũng gần 20 phút rồi, bỏ ra anh xem nào. Thôi, bỏ ra phí lắm. Em có gì giấu anh đúng không? Hâm à, có gì đâu. Em không bỏ, anh tắt điện thoại đấy. Nhận thấy Hoàng nghiêm túc nên là cô Hà đành bỏ cái mặt nạ. Mấy vết xước ở trên mặt, biết khó mà che giấu nên là cô Hà nói ngay khi mà lộ mặt. Đừng có giận không phải là tôi cố ý giấu đâu mà tại sợ cậu lo lắng quá, tại tôi bất cẩn đi xe không cẩn thận nên là bị ngã. thật không? thật. không tin cứ hỏi tuệ lâm và chị hoa mà xem. em nói mà nói dối anh, anh bỏ học anh về đấy. hỏi chú phúc đi, cái khánh nữa. thế người ngậm có chỗ nào bị nặng không? không. chỉ bị mấy vết vết ngoài ra thôi đây này. cô hà cho nao bi nang khong khong chi vi may vet ngoai da thoi đay nay co ha cho hoang xem mấy vết bầm tím ở cánh tay. Và chân Khi bị mấy người phụ nữ kia đạp trúng Hoàng xem mà sót ra Nhưng cũng không thể về giờ này được Để mà ở bên cạnh cô Chỉ đành nói lời động viên thôi Thương lắm mà chỉ đành nhìn vậy thôi Không sao đâu Mấy vết nhỏ ấy mà Lần sau cẩn thận nha Bị hai lần rồi đấy ừ. Thế nhưng mà sau giây phút sót ra Thì Hoàng lại đe dọa cô giáo của mình Lần sau mà còn giấu thì hủy kèo luôn Chủ động hủy kèo à Ừ, giờ em thương anh hơn rồi Hủy kéo cho em biết mặt Đánh đá thế Phải thế mới vừa lòng em Viết rồi, lần sau không dám nữa Nhớ đấy Ừ, nhớ nhiều lắm Hoàng là người tuy ít tuổi Nhưng mà anh lại rất nhạy cảm Không dám nhận hiểu từng chân tơ kẽ tóc Nhưng mà nói hiểu tới 7-8 phần Thì không quá chút nào Hơn ai hết Hoàng viết cô Hà yêu thương anh rất nhiều Nhưng cô luôn thể hiện bằng hành động Chứ không nói bằng lời Nếu vừa rồi cô nói thương nhớ anh bằng cái giọng điệu bình thường thì anh chẳng nghi ngờ gì. Nhưng mà lúc này trông cô có vẻ yếu đuối và nhìn kỹ còn có vẻ mệt mỏi nữa. Mấy hôm nay đã lạ, giờ lại thêm cái lời này nữa khiến cho Hoàng thêm bất an. Chọn hỏi thẳng cô có lẽ sẽ là không ra vấn đề mặc dù cô đã hứa không nói dối anh. Nhưng yêu mà, người con gái này sẽ là chọn hy sinh chứ không muốn anh phải bận tâm lo lắng. Vậy đợi anh về ừ, Đợi, sắp Tết rồi, nhanh lắm ừ. Hoàng tắt máy không biết nên gọi cho anh Khánh hay là chị Hoa Cuối cùng anh chọn gọi cho Tuệ Lâm Sau mấy hồi chuông thì em họ cũng là bắt máy Làm gì mà mãi mới nghe máy thế Có phải lúc nào em cũng để điện thoại ở bên người đâu Mà không hỏi em có khỏe hay không Hay là ốm đau gì Mà chỉ vội trách là tải Nghe mày quát thế là biết mày khỏe như trâu rồi Quá đáng. Được rồi. Hôm nào về thì anh có quà. Nhớ nhé. ừ. Hoàng chọn gọi điện cho Tuệ Lâm là vì anh có thể bắt nọn được em họ. Chứ gọi cho anh chị mình thì khó mà biết được ở nhà đã có chuyện gì. Hoàng cất giọng rất là nghiêm túc nói với Tuệ Lâm. Này, anh biết chuyện xảy ra với cô Hà rồi. Nhưng mà anh muốn nghe em kể đầu đuôi cho anh nghe đi. Ờ, chuyện chuyện này... Vậy đúng là đã có chuyện thật rồi. Không thể để lỡ mắt nên là Hoàng chuyển sang đe dọa. Em không kể rõ thì từ nay anh em mình từ mặt nhau. Anh biết rồi thì bắt em kể để làm gì? Anh muốn nghe chính viện em nói rồi về xử lý sao? Anh, anh định bỏ học về à? Nói đi. Là bà Lệ thuê người đánh ghen cô Hà ở trường. Họ đánh cô Hà đau lắm. Còn chửi bới lăng nhục cô ấy nữa. Em không có đoạn video. Anh Khánh có giữ đấy ạ. Hoàng vừa đau lòng, vừa thức giận. Anh nắm chặt tay, rồi gần từng tiếng hỏi Tuệ Lâm. Mẹ anh có tham gia vào không? Không, không có hả? Là do bà lệ hết, nhưng mà không có bằng chứng cáo buộc, nên chẳng làm gì được bà ta. Còn mấy người kia sau đó thì cũng đến xin lỗi cô Hà. Nói là do đánh ghen nhầm, nên là cô Hà cũng không truy cứu nữa. Anh nhờ một việc. Vâng, anh nói đi. Bằng cách nào cũng được. Một là em xin bố, hai là... Lấy từ chỗ anh Khánh, rồi gửi qua cho anh cái đoạn video đó. Anh sẽ là thu xếp về sớm. Anh, anh định bỏ học đấy à? Anh tự có sắp xếp, không cần nói với ai chuyện này. Vâng, em nhớ rồi. Nhớ lại cuộc gọi cách đây 3 hôm. Khi đó anh gọi về mà cô không dám mở hình ảnh lên. Cho anh nhìn là vì cô mới vừa bị họ đánh. Anh vô tư không biết mà còn trêu đùa cô rất nhiều khi đó chắc cô phải gồng lắm mới giữ được tâm trạng mà nói chuyện với anh những ngày sau đó sợ bị lộ nên là cô chọn cách đắp mặt nạ để anh khỏi nghi ngờ càng nghĩ càng thấy xót xa và căm hận người đàn bà độc ác kia dám để người phụ nữ của anh chịu ấm ức như thế thì hãy đợi đi anh sẽ trả cả vốn lẫn lời không khiến cho bà đứng trước vành móng ngựa tôi thề là không phải là minh hoàng hoàng nắm chặt cái điện thoại trong tay rồi tìm số của một người Mà lâu lắm rồi anh chưa gặp lại Phải đợi tới cuộc gọi thứ hai Thì Hoàng mới nghe được bên kia trả lời Sao thế? Hôm nay chú mày lại gọi cho anh à? Anh Tiến, em có việc muốn nhờ anh Nói đi Anh còn chưa trả ơn được cho chú mày mà Ơn nghĩa gì anh? Ngày đó ai gặp cũng là cứu anh thôi Được rồi, vậy nói đi Hiện tại em đang đi du học Không có ở nhà Nên là đành nhờ cậy đến anh hai tấm ảnh em vừa gửi qua đó là đối tượng mà em nhờ anh xử lý hộ Có đầy đủ tiểu sử, ngành nghề họ làm Giúp em tìm được chứng cứ họ phạm tội, nặng cẳng tốt Tiến mở phần tin ra xem thì kêu lên Ô, người này quen đấy Chồng là chủ của dãy nhà hàng khách sạn nam giao đây mà Vợ là bà Mỹ Lệ, phó chủ tịch phường A Bạn của mẹ chú có đúng không? Đúng ạ, toàn người có chức cao vọng trọng, nghề nghiệp hơn người nhưng mà lại làm cái trò bị ổi vì lợi ích của bản thân mà thuê người đánh cô giáo em còn lăng nhục cô ấy trước bản dân thiên hạ có chuyện này sao sao không tung bằng chứng cho bà ta nghỉ việc luôn đi vấn đề là không có bằng chứng cáo buộc bà ta nên là không làm gì được mấy người đánh kia cũng đã nhận tội là do đánh ghen nhầm và đến xin sỏ cô giáo em bỏ qua rồi ạ Tiến nghe tới đây thì cười to rồi hỏi Hoàng người ta bỏ qua rồi chú còn hậm hực làm gì Nhưng mà em không muốn chỉ là cô giáo thôi mà. Nhưng em yêu cô ấy. Ồ, tôi quen biết chú em cũng được 3 năm rồi mà nghe tin này hơi bị giật gân đấy. Anh giúp em được chứ? Ừ, để xem nào. Anh chỉ cần nói có hoặc là không. Tính chú nóng như kem vậy, cho thời gian đi. Bao lâu? Làm gì mà nóng vội thế? Em không có nhiều thời gian, 10 ngày, một tuần, được rồi. Em sẽ hậu tạ sau, đắc cẩn thôi nhé Cảm ơn anh Ngày hôm sau Hoàng vẫn là coi như không biết chuyện gì Mà nói chuyện với cô Hà như bình thường Chỉ là Hoàng để ý tới tâm lý của cô nhiều hơn Cứ thế rồi một tuần tiếp theo cũng qua đi Hoàng đợi được ngày về nhà cũng đã tới Dù chỉ được nghỉ 5 ngày Thì anh cũng về ngay mà không do dự Bước chân xuống sân bay là 8 giờ tối Hoàng không về nhà ngay mà đi thẳng tới nhà cô Hà Gần một năm rồi Thực sự là Hoàng rất nhớ Rất mong Rất mong chờ giây phút gợp gỡ này Hoàng không bấm chuông cổng Mà lấy máy gọi cho giay phut gap go nay hoang khong bam chuong cong ma lay may goi cho ha Sau hai hồi chuông thì cô bắt máy Sau này gọi giờ này Nhớ em Lại thế rồi Em vừa làm gì mà toát mồ hôi thế kia Đang dọn qua phòng Chân tay vẫn còn đau mà dọn dẹp làm gì Ở bần vải hôm có sao đâu Khỏi rồi Nói không nghe Dọn có chút ấy mà, không sao Tôi này ăn cơm với gì đó Có một mình ăn đơn giản thôi Anh nhớ cơm em nấu rồi Tết về nấu cho mà ăn Muốn ăn bây giờ cơ Làm sao được, rang chờ đi Không muốn chờ, muốn về ngay với em Thế giờ về luôn đi Với Hoàng là phải trả lời như này ngay Chứ không là anh cứ kỳ kẹo Cô cũng sốt ruột Nhớ chứ sao không Nhưng giờ đang học Thì về làm sao được Cô cố gắng chờ đợi nhanh thôi Qua cái Tết này thì chỉ còn một năm nữa Hơn 300 ngày thôi mà Tưởng rằng nghe câu trả lời của cô thế Thì Hoàng sẽ thôi cơ Ai ngờ anh lại nói tiếp Anh về thật nhé Về ngay giờ đi Cứ làm như là từ miền Nam ra miền Bắc không bằng Em cho phép rồi đấy nhé Đừng có mà bông đùa nữa Từ Nam ra Bắc thời gian Bay chỉ là 2-3 tiếng Nhưng ở đây là nước ngoài đấy Có 12 tiếng là về đến nơi, nhanh thôi Nhớ nhà cũng là cố chịu nhẽ Nhớ nhà anh chịu được nhưng mà nhớ em thì anh không chịu được Cô Hà lại bị làm cho xúc động Mà từ hôm đó đến giờ không hiểu sao cô dễ bị yếu đuối Hay là cô cũng như các cô khác Nhưng lúc này lại muốn được dựa vào bờ vai của người bình thương Dẫu là được bạn bè an ủi Nhưng mà lại vẫn muốn được ở trong vòng tay ấm áp của sự bình yên ấy Sau những giây phút lắng động Sợ Hoàng nhận ra điều khác lạ ở mình Nên là cô Hà mau chóng gạt bỏ Mà nhắc nhở anh Chịu khó đi hai tháng nữa là được gặp nhau rồi Mình gặp nhau bây giờ đi Đừng đùa nữa Hả Lại sao vậy Em nhìn xem đây là đâu Tối quá không nhìn rõ Nhưng sao trong đường xá cứ như ở Việt Nam thế hả Chỗ này quen không Hoàng hỏi rồi quay điện thoại về hướng cổng chính nhà cô Hà Ánh điện từ sân hát ra đủ cho cô thấy rõ cái cảnh quá quen thuộc này. Một tay đưa lên che miệng vì ngỡ ngàng và cũng vì xúc động. Đôi mắt ngấn nước nhìn Hoàng qua điện thoại mà không thốt lên lời. Nhưng mà sau đó thì chẳng để ý tới bộ quần áo mặc nhà đang lấm lem bụi và chạy thẳng ra phía cổng. Trước mặt cô là người mà mình ngày đêm nhớ mong. Nhìn thấy rõ rồi nhưng mà cô lại chưa dám tiến lên thì Hoàng lại lên tiếng. Có quen thuoc nay mot tay đua len che mieng vi ngo ngang va cung vi xuc đong đoi mat ngan nuoc nhin hoang qua đien thoai ma khong thot nen loi nhung ma sau đo thi chang đe y toi bo quan ao mac Hoàng! Mở cổng cho anh đi Quên cả tắt điện thoại Cô Hà với tay mở cánh cổng Thì Hoàng ôm chầm lấy cô Nỗi nhớ điểm thương đều gửi gắm hết vào cái ôm này Và rồi đến nụ hôn ngọt ngào Sau bao ngày ra cách Anh nhớ em lắm Hôn cho thỏa nỗi nhớ mong Bị dồn nén Giờ này cũng chẳng để ý tới Xem là có ai nhìn mình hay không Có bị ai soi mói hay không Tình yêu đến lúc này đã vượt qua ranh giới Vượt mọi rào càn Định kiến của xã hội trong cô Hà cho thấy rõ Mình đã thực sự toàn tâm toàn ý Hướng về tình yêu này Hoàng Tôi nhớ cậu rất nhiều Anh nhớ em nhiều hơn Ừ ai nhiều cũng được Mà sao nói về là về thế Vào nhà đi anh đói lắm Mọi thắc mắc dành cả đêm nay Để giải đáp cho em Hoàng nói rồi dắt tay cô Hà vào trong nhà luôn Mà không để cho cô kịp trả lời hay phản kháng Miệng kêu đói là thế Nhưng mà khi vừa đặt cái ba lô xuống ghế thì Hoàng lại ôm chặt lấy cô rồi hôn. Nụ hôn vì nhớ vẫn là còn rất nồng nàn và mánh liệt khiến cho cô Hà lại bất chấp mà muốn theo. Chỉ đến khi mà cả hai cần không khí để thở thì mới chịu buông nhau ra. Cô Hà có chút xấu hổ mà tìm cớ mắng vốn Hoàng. Điều đói mà thế này đấy. Thì anh đói thật mà, gần một năm mới được hôn đó. Lại nói linh tinh, nói thật. Cô Hà ngại không muốn nhắc về vấn đề này nữa, nên là chuyển sang chủ đề khác. Giờ đợi nấu cơm thì lâu lắm, hay là ra ngoài ăn cho nhanh nhé? Không ra ngoài, anh thích cơm em nấu, thèm lắm rồi. Thế chờ tôi đi nấu cơm, bao lâu anh cũng chờ. Cô Hà mỉm cười tiến về phòng bếp, Hoàng cũng đi theo sau. Cô Hà làm đồ ăn, còn Hoàng thì cứ đứng đó mà ngắm, thì lại ôm. Hà lại nhớ lại cái ngày mới nhận lời với Hoàng. Cũng căn bếp này, Hoàng cũng như vậy Thì cô thở dài lên tiếng mà nhắc nhở Đứng ôm thế này thì làm làm sao được Anh chỉ muốn ôm em thôi Thế không định ăn cơm à Ngắm em cũng no rồi Lắm chuyện, thật đó Hoàng nói rồi Lấy cái dao đăng thái đồ ở tay cô Hà ra Rồi xoay người cô lại với mình Ánh mắt ngập tràn yêu thương đối với cô Anh biết là anh cứ nói nhiều Em sẽ là không tin Đôi khi còn cho anh là trẻ con Nhưng thật lòng Anh rất yêu thương em hả Anh không biết các cặp đôi khác yêu nhau ra sao Nhưng mà với anh Em chẳng cần làm gì nhiều Cũng khiến cho anh phải lòng em Vì hâm mộ, vì biết ơn cũng có Nhưng mà hơn hết là tình cảm của anh Dành cho em là rất nhiều Và lý lẽ đó Anh mới thương em không còn danh giới Tôi hiểu nên là không cho cậu là trẻ con đâu Cảm ơn em Để nấu xong cơm thì cảm ơn được không Tôi cũng chưa ăn nữa Vậy mình cùng nấu nha ừ. Hoàng giúp cô Hà nhặt rau Phụ mấy việc vật Vừa làm hai người vừa nói chuyện Cô Hà hỏi Hoàng Sao nói về là về Còn cố ý giấu tôi nữa Vì nhớ em mà Bỏ học thế này mẹ biết sẽ là không vui đâu Anh được nghỉ 5 ngày Được nghỉ ít thế Đi lại cũng mất hai ngày rồi Sẽ mệt lắm Chỉ cần được ở bên em Anh không thấy mệt Nói thế chứ đi lại xa xôi bất tiện lắm Đừng lo sức anh là thanh niên mà Thế có về báo cho bố mẹ Và anh chị chưa Chưa thông báo cho ai cả Anh về chỗ em trước Vậy ăn xong thì về nhà nhé Em chưa gì đã đuổi anh à Không là vì bố mẹ thôi Sáng mai anh về qua nhà Mai anh lại qua chỗ em Em vẫn nghỉ ốm Chưa đi dạy đúng không Ờ, vẫn nghỉ hai hôm nữa thì mới đi dạy lại Vậy em xin chú Phúc nghỉ đến hôm anh bay đi thì đi dạy lại nhé Sao được? Em không xin thì để anh xin Thôi, ăn cơm trước đã, đói rồi Mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp phòng bếp Món cá chiên giòn mà anh thích Lại được cô Hà trổ tài Món thịt ba chỉ rang cháy cạnh Cùng bát canh ngao nấu chua thơm ngát Cũng được dọn ra bàn Bữa cơm đơn giản nhưng mà Hoàng lại rất thích Anh ăn ngon miệng vô cùng và cũng yêu cái người nấu món này nhất. Ngon quá em ạ, ở bên Tây đồ ăn cũng ngon mà, không bằng đồ vợ mình nấu. Lại bắt đầu rồi đấy, thế em không lấy anh thì định lấy ai? Chuyện tương lai thì tính sau Tính dần đi chứ, ăn đi, nói linh tinh. Muốn gì cũng là lo xong học hành thì mới lo chuyện khác. Cho anh chút động lực đi vợ, vớ vẩn, đánh cho phát bây giờ. <cười> Nó bụng chưa? Nó lắm rồi Để anh rửa bát, em đi tắm đi Thôi, để em dọn cho Đằng nào người cũng là toàn mùi dầu mỡ Em vất vả rồi Để anh dọn, một chút là xong Hai người trước đó cũng là quen Với việc này rồi, nên là cô Hà Cũng không tranh cái nữa, mà đi lấy đồ Để tắm, lúc sau đi ra Thấy Hoàng đã dọn dẹp xong xuôi Lau chùi sạch sẽ bếp núc luôn Nhìn cảnh này cô Hà thật sự thấy vui Và thấy rất hài lòng Hoàng dù là công tử thế mà Đảm đang đó chứ Cô Hà đi ra phòng khách thì thấy Hoàng đang nói chuyện điện thoại Cô đợi anh kết thúc một cuộc nói chuyện Thì mới lên tiếng Gọi cho bố à Ừ, nhưng anh nói mai mới về Đình ở đây thật hả Em sợ hàng xóm nói gì sao Nếu sợ thì anh qua khách sạn ngủ Tôi không để tâm người khác nghĩ gì Chỉ là nhà có một phòng thôi Em sợ anh làm gì em à Tôi không đồng ý cậu làm gì được chứ Vậy em lo gì Mà anh hứa chỉ nằm cùng thôi Tôi không tin lời hứa xuông Nhất là trong chuyện này Nếu muốn ở lại đây cũng được Nhưng mà ngủ ở ngoài ghế đi Em không lo muối đốt chết anh à Thời tiết này bật quà thì lạnh Mà không bật thì nóng Em nỡ để cho anh nằm ở đây ư Vậy về nhà đi Chăn ấm đệm êm Có điều hòa không lo gì cả Em không thương anh à Hai việc này không hề liên quan Cô Hà nhìn vẻ mặt nhăn nhó ăn vạ của Hoàng Thì vẫn là không đổi ý Ngồi xuống ghế bật tivi lên xem Thì Hoàng lại xà vào năn nỉ Bắt anh ngủ ngoài này thật đấy à Không ngủ thì về nhà đi Giờ làm gì còn chỗ đây mà đi Nói vì bố là mai mới bay về mà Đi tắm đi Nói nhiều quá Yêu em nhất Đừng có mà lẻo mép Tôi nói đi tắm chứ có nói cho đe ma đi noi vi bo la mai moi bay ve ma đi ngủ mep toi noi đi tam chu co noi cho cau ngu trong phòng đâu Ơ, ơ cái gì mà ơ Đi nhanh lên Tôi ép nước dưa hấu cho Sao biết anh về mà mua Chiều nay Tuệ Lâm mang cho một quả Tôi chưa ăn nên là vấn đề trong tủ Tưởng của em cơ Của ai cũng uống được chứ sao Đi tắm nhanh, muộn rồi đó ừ. Hoàng lấy đồ đi tắm Còn cô Hà thì đi ép nước dưa hấu cho Hoàng Món đồ uống ưa thích của anh Hoàng tắm xong thì đã có ngay Một cốc nước ép ngon lành chờ sẵn Tu một hơi hết nửa cốc Vị ngọt mát lan ra khắp cơ thể Hoàng toán thường người yêu của mình Về với em là nhất Lại dẻo miệng Thật mà vừa có đồ ăn ngon Lại còn được ngắm mỹ nhân Thôi đi Lại đây gần anh bảo Gì? Lại đây anh ôm đi Thôi mà ơ hay không biết tận dụng gì cả Anh về chỉ được mấy ngày thôi đó Cô Hà tiến chậm chậm lại Thì Hoàng ôm sát cô vào lòng mình luôn Một cảm giác ấm áp và an toàn Dâng lên mạnh mẽ Giây phút bình yên cô thấy rõ Ở trong vòng tay rắn giỏi này Hóa ra cô cũng chỉ tầm thường Như những cô gái khác Mà không phải là quá mạnh mẽ như đã thấy Bởi khi xảy ra chuyện vừa rồi Thực sự là cô rất cần bờ vai Vứng chắc này của Hoàng Một cái ôm, một nụ hôn nhẹ lên tóc lúc này Cũng đã khiến cho cô bình tâm Trở lại rất nhiều Không còn cảm thấy cô đơn Không còn cảm thấy ấm ức đến ngạt thở Cũng không còn thấy đau lòng như lúc ban đầu Và hơn hết là nỗi nhớ nhung đã được bù đắp Cô Hà vẫn đang miên man Chìm sâu vào giây phút bình yên hiếm có Thì giọng nói ấm áp của Hoàng lại vang lên Kể chuyện ở nhà cho anh nghe đi Ngày nào cũng là gọi điện Có gì đã kể hết rồi Có vấn đề gì mới đâu Thật không? Thật Mẹ anh và bà Lệ có hay gây khó dễ cho em không? ở không Thật chứ Từ ngày cậu và Thủy Tiên đi học cùng nhau Thì còn có gì để mà gây khó dễ cho tôi chứ Nói dối anh, anh giận đấy Nói thật, mẹ cậu không có làm gì tôi hết Cả bà Lệ cũng vậy Hoàng biết có hỏi, cô cũng không nói thật đâu Anh quá hiểu cô mà Chỉ biết hy sinh cho người khác thôi Nhưng mà nhường nhìn anh thì được Chứ cớ sao lại nhìn mấy cái người bất nhân đó chứ Anh nói lại Em có chuyện mà giấu anh Thì anh sẽ giận em thật đấy biết rồi nhưng mà không có chuyện gì thật mà. Cô Hà vẫn cứ nghĩ ở nơi xa xôi đó chắc chắn. Hoàng sẽ không biết được chuyện nên là cô cứ phủi bỏ đi. Nói về vì nhớ tôi mà sao cứ hạch hẹt tôi mấy cái chuyện linh tinh thế. Hoàng định nói rõ sự việc mình đã biết nhưng mà lại nghĩ lại thôi. Sợ cô đau lòng lại khóc nên là đã không đưa đoạn video đó ra nữa. Anh lại vuốt tóc cô cưng chiều nói. Anh chỉ lo em ở nhà bị bắt nạt thôi Nếu có gì thì cứ nói với anh Không có ai bắt nạt một cô giáo viên nghèo như em đâu Anh yên tâm đi Ừ, nói vậy thì anh yên tâm rồi Buồn ngủ chưa? Em muốn đi ngủ rồi à? Chưa Là tôi sợ cậu vừa bay một chặng đường dài thì mệt thôi Không, anh ngồi ôm em cả đêm cũng được Hâm à? Thật đó Mùi dầu gội này thơm thật đấy Cả mùi sữa tắm cũng hấp dẫn Lại nói linh tình Anh khen thật mà. Thôi đi. Em đang nghĩ gì mà đỏ mặt thế? Ai nghĩ gì? Chỉ đoán mỏ. <cười> Đây này, con nói là không đỏ mặt. Ồ, nghĩ đến điều xấu hả? Lời này Hoàng ghé tay cô Hà nói nhỏ khiến cho cô Hà lại còn đỏ mặt hơn. Hoàng càng cười thì cô Hà lại càng xấu hổ. Cô đẩy anh ra, mắng anh vô xỉ và bắt anh ngủ ngoài ghế, không cho anh chăn để đắp. Thì Hoàng ôm cô chặt lại Và thủ thỉ năn nỉ Cho anh nằm với em đi Anh hứa khi nào em tự nguyện Thì mới vượt rào Không Lời hứa của một quân tử Anh tôn trọng em Sẽ không làm gì khi mà em chưa đồng ý Đừng có mà xin xỏ." Hà Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi Thật sự là anh rất nhớ em Không phải là vì chuyện kia Mà anh năn nỉ đâu Đồng ý nhé Hà Không được Vậy anh nằm ngoài này ngủ Hoàng mặt buồn thiêu, buông tay cô Hà rồi rụp cô. Không còn sớm nữa, em đi nghỉ đi không mệt. Ở để tôi lấy chăn cho cậu. Không cần đâu, để cho muỗi nó hút bớt máu của anh đi. Nói linh tinh, nói thật đó, có ai thương đâu cơ chứ? Lại đi ăn vạ đấy à? Ăn vạ cũng có ai để ý đâu. Hành động nằm luôn ở chiếc ghế, lại còn quay lưng lại phía cô nữa chứ? Dỗi đúng kiểu trẻ con luôn. Không định mềm lòng đâu Nhưng mà chỉ vì nhìn cái tướng to cao Mà chiếc ghế thì lại ngắn Nên là nhìn thấy tội quá Cuối cùng thì cô Hà lại bị dao động Vào giường nằm đi Em vừa mới nói gì Không nghe thì thôi Anh vào luôn Đúng là cái tên ranh ma Vừa nãy còn trưng cứ bộ mặt thảm ra Mà giờ lại như đứa trẻ được cho kẹo Cô Hà lừa một cái gió xác Rồi nhắc nhở Mỗi người một góc Cấm lấn ranh giới Được được được Em muốn làm gì anh cũng bằng lòng Không biết nói gì nữa Cô Hà đi lấy thêm cái chăn mỏng Rồi mang qua cho Hoàng Cái này cho cậu Cảm ơn em Nằm ngay ngắn đi tôi tắt điện đó Xong rồi Miệng nói xong rồi Nhưng mà đợi cô Hà lại giường Thì Hoàng lại thủ thỉ Em anh chưa buồn ngủ Không ngủ thì nằm im cho tôi ngủ Nói chuyện với anh đi Buồn lắm rồi đấy Anh chỉ được về mấy ngày thôi đó Thì sao Thì tranh thủ ở bên nhau chứ sao? Thì đang ở bên nhau còn gì? Cho anh ôm tí nhé. Nghe câu này cô Hà ngồi bật dậy mắng hoảng. Này này, tôi nói gì đã quên rồi hả? Không quên. Vậy nằm im ngủ đi. Không tôi đuổi thẳng ra ngoài đấy. Em đánh đá thế, không thương anh à? Đừng có mả miệng lưỡi với tôi. Có ngủ không? Chưa ngủ, chứ không phải là không ngủ. Ơ... Hoàng cố tình không nghe lời của cô Hà Mà còn ngang nhiên ôm cô vào lòng nữa Mặc cho cô dãy nảy Đánh bùm buộc vào người Thì Hoàng vẫn là mặt trơ ra Và ôm chặt cô hơn Giọng Hoàng vẫn là điểm đạm Trong khi cô Hà còn đang giận dỗi Anh hứa chỉ ôm em thôi Anh không làm gì cả Tôi không nghe Anh dù rất mong muốn có được em Nhưng mà anh hứa sẽ đợi đến ngày em đồng ý Mình xa nhau còn dài Nên là anh sẽ không làm việc gì ảnh hưởng tới em Chỉ là anh đang tranh thủ gần em cho đỡ nhớ thôi mà Nói phải giữ lời đấy Nếu anh mà muốn thì với sức của em có ngăn cản được anh không? Cậu dám tôi sẽ hận cậu Anh không dạy gì khiến cho em hận anh Nên là em cứ ngoan ngoán nằm trong vòng tay của anh đi Để anh ôm chặt em nào Ngồi ôm từ nãy ở ngoài ghế chưa chán hả? Chán thì anh làm mình làm mày làm cái gì nữa Hỏi thế mà cũng hỏi Lắm chuyện kệ anh Câu chuyện của Hoàng với cô Hà kéo dài Gần như hết đêm thì cả hai mới lan ra ngủ Do mệt quá nên là chẳng còn nhớ đến Mà chia danh giới nữa Cô Hà nằm trong vòng tay của Hoàng ngủ rất ngon Suốt thời gian vừa rồi cô hầu như không ngủ được Nhưng mà đêm qua đã có một giấc ngủ rất sâu Phải tới gần trưa cô Hà mới thức dậy Lần đầu tiên trong đời ngủ nướng tới hơn 10 giờ trưa Hoàng vẫn là người thức dậy trước Và đang nằm nghiêng người chống tay vào thái dương Mà ngắm người ta Tới khi mà cô Hà mở mắt Thì mới chớp chớp ra vẻ là ngây thơ lắm Em ngủ ngon thật đó Tại cậu bắt tôi thức khuya làm chi Ngủ say thế Ai vào khênh đi cũng là không biết đâu Dậy rồi không đi làm vệ sinh đi Còn nằm đó mà trêu tôi nữa Anh đợi em Hâm dậy đi Dậy nào Miệng thì hô lên nhưng mà đồng thời Hoàng cũng bế luôn cả cô Hà theo Khiến cho cô bị bất ngờ hét lên À Hoàng bỏ tôi xuống em hét to thế có phải là sợ hàng xóm không nghe thế hay không cậu cậu điên rồi à cô hà vội bịt miệng mình rồi lại nói nhỏ rồi mắng hoàng bỏ tôi xuống nhanh lên nào để anh rửa mặt cho hoàng ngoan nào bỏ tôi ra nhanh lên nè thủy tiên mong anh để ý còn không được đó nha em thì sướng quá lại còn từ chối thành ý của anh hả cậu giữ mình tôi rất cảm ơn nhưng mà làm như này tôi không quen Tập dần đi cho quen Thôi thôi được rồi Lần sau tôi sẽ tập Giờ thì buông tôi ra đi Tôi nấu ăn sáng cho Rồi về với bố mẹ Hành động tiếp theo của Hoàng Đã bị giãn đoạn bởi tiếng chuông cổng Và sau đó là tiếng gọi của Tuệ Lâm Cô ơi, cô Hà ơi Trước vẻ luống cuống của cô Hà Thì Hoàng lại rất bình tĩnh Không sao, là Tuệ Lâm mà Nhưng biết mình ở chung thì ngại lắm Em bảo không sợ mà giờ lại sợ thế kia là sao Thì cũng xấu hổ mà Em cứ đánh răng đi Để anh ra mở cổng cho Thôi cậu đi làm đi Để tôi ra mở cũng được Cô Hà cản hoàng lại Còn bình thì đi vội ra ngoài Vỗ vỗ lên mặt cho bình tĩnh Rồi đi nhanh ra phía cổng Tuệ Lâm đang định khoe món chè mẹ mới nấu Thì nhận thấy cô Hà có vẻ không được tự nhiên cho lắm Nên hỏi Cô, cô bị sao vậy Cô khó chịu ở đâu à Ờ, không, không có Mặt cô đỏ lắm ý Hay là cô bị sốt Đưa em kiểm tra xem nào Ờ, không, không, không có Em vào nhà đi Dạ, mẹ em mới nấu chè, ngon lắm Em mang qua cho cô một ít nay em không phải đi học à Sáng nay em học có ba tiết thôi ạ Em về sớm nên là mang qua cho cô luôn Ừ, cô cảm ơn Tuệ Lâm mang âu chè đi phăm phăm vào trong nhà Như là mọi hôm Thì đụng mặt anh họ Tuyện Lâm bị bất ngờ suýt đánh rơi cả âu trẻ thì hoàng lên tiếng. Em làm gì mà cứ như là gặp phải ma thế hả? Anh xuất hiện lù lù ở đây, lại chả khiến cho em gặp như là phải ma, mà sao giờ này lại ở đây? Anh đã nói là sang tuần anh về còn gì? Thì ai mà, mà, mà anh ở đây giờ này, không lẽ hai người đêm qua... Ờ, đúng đấy, nhưng mà đừng có nghĩ bậy. Ờ, không có thì thôi. Có thì anh là kẻ xấu da. Ờ, cái con bé đung co nghi bay o khong co thi thoi co thi anh la ke xau xa o cai con be nay Cô Hà đã đủ vất vả rồi, anh mà làm gì cũng phải giữ cho cô ấy đấy. Không phải nhắc, anh tự biết phải làm gì tốt cho người yêu của mình. Ghê nhỉ, nhưng mà nghĩ được thế là cũng tốt. Có vẻ người lớn ra rồi đấy, khen thừa. Hoàng cười cười trước câu nói của em họ, anh cốc nhẹ đầu tuệ lâm rồi hỏi. Mang gì giang đó? Anh đang đói đây này. À, mẹ nấu ít chè, bảo em mang giang cho cô Hà. Cũng nhiều nhiều nên là hai người ăn đi. Ừ, ngon đấy, anh rất thích món này Cô Hà đứng từ nãy giờ không dám lên tiếng xen vào vì xấu hổ với cả Tuệ Lâm Nhưng mà xem ra bé Lâm người quá lớn rồi Cô định đi vào lấy bát ra cho mọi người cùng ăn Thì Tuệ Lâm nhanh nhẹn nói Anh chị ngồi đi, để em lấy cho Hoàng rất hài lòng về cách gọi này của Tuệ Lâm Nên là giơ ngón cái lên mà tán dương Còn cô Hà thì vẫn ngại nên là tránh đi làm vệ sinh cá nhân Sau khi mà ra thì Tuệ Lâm đã lấy hai bát trẻ để sẵn. Em vừa ăn ở nhà một bát rồi, nên là phần này là của hai người đó. Nhiều mà, em ăn cùng đi cho vui. Thôi, chị ăn cùng anh Hoàng đi. Ai cho em tự thay đổi cái cách gọi thế hả? Người yêu của anh trai thì gọi là gì ạ? Nhưng... Hoàng dừng ăn, tùm tìm cười, ngăn lời cô giáo Hà ngay lập tức. Lâm nó nói đúng đó, chẳng lẽ gọi anh là anh Hoàng cô Hà à? Thì vẫn vậy mà Giờ khác rồi Cậu tha cho em việc xưng hô với anh đấy Còn Tuệ Lâm ý, thì để nó gọi chị dần đi là vừa Em phản đối là vô hiệu nhé Hoàng ăn xong trước Còn cô Hà mới ăn được có nửa bát Hoàng biết cô Hà còn ngại Nên là không trêu nữa Mà quay qua hỏi Tuệ Lâm Chiều em có phải đi học không? Không ạ Vậy em ở đây chơi với chị Hà Anh về qua nhà chút với có việc nữa Vâng, anh cứ đi đi. Tôi đưa hai chị em đi xả stress là được rồi. Ừ. Hoàng nói là về, nhưng mà anh lại tìm đi gặp người anh em tên là Tiến Trước. Sau khi mà nói chuyện xong thì Hoàng mới về lại nhà. Ông Nhâm mong ngóng cả buổi, nên là khi thấy bóng dáng đứa con trai út về, thì mừng rỡ, đi nhanh ra cửa mà đón. Giọng của ông hổ hời. Chà chà, con trai của bố đi có gần một năm thôi, mà trông rắn giỏi quá. bố Về đến nơi mà không gọi cho bố hay là anh Khánh ra đón hả con? Con tự về được ạ. Mẹ đâu hả bố? Bà ấy đợi con cả buổi. Vừa mới vào trong phòng. Để bố gọi cho mẹ cho. Bà Hạnh nghe tiếng bố con nói chuyện nên là cũng đi ra. Nhớ con là thế. Nhưng mà nghe Thủy Tiên báo là Hoàng thực ra. Chỉ được nghỉ có ba ngày nhưng lại xin nghỉ thêm hai ngày nữa để mà về. Nói thế là cũng đã đủ biết con trai về là vì cô giáo Hà kia rồi. Thay vì nói mấy cái câu nhớ thương với con, thì bà Hạnh lại bắt đầu gây sự. Con nói Tết mới về cơ mà. Con được nghỉ vài ngày nên là về thăm mọi người, Tết vẫn là về được ạ. Con được nghỉ hay là con bỏ học để mà về với cô giáo kia hả? Sau gần một năm mà mẹ vẫn như vậy, mẹ biết thừa là mẹ có ngăn cấm như nào thì chúng con vẫn cứ đến với nhau. Thay vì những câu tra hỏi không đạt được mục đích đó, sao mẹ không thử hỏi an Chuyện trò với con tình cảm hơn, có phải là quan hệ mẹ con mình tốt hơn, là đối đầu với nhau hay sao? Con vì con bé đó mà bò cả việc học hành. Nó kêu con đi là con đi, bảo con về là con về. Con không nghĩ cho bố mẹ hay sao? Mẹ, mẹ đừng nói như thế. Là con tự nguyện để về, chứ không phải là cô ấy bảo con. Với con lớn rồi, con tự biết sắp xếp việc học của mình sao cho tốt. Con bé Thủy Tiên có chỗ nào không xứng đáng với con? So về tất cả thì hơn hẳn cái cô giáo hà kia. Vậy mà con cứ đâm đầu vào cô ta là sao hả? Đã yêu thì không có phân biệt rõ danh giới mẹ. Mẹ ngày trước yêu bố, bà ngoại có ngăn cản mẹ không? Mà bây giờ mẹ luôn kiếm cớ ngăn cản con, lại còn đem người khác ra so sánh như thế. Thật sự là không chấp nhận được. Còn dám mà nói hốn láo với mẹ thế hả? Mẹ còn ép con nữa thì con bỏ nhà đi đấy. Mày! Mày dám! Mẹ đừng có thách con. Cút! Cút ngay ra khỏi nhà tao! Cái loại con mất dây! Vừa về tới cửa, chưa kịp bước hẳn vào trong nhà, thì đã xảy ra cái cự. Và lần nào cuộc tranh luận giữa hai mẹ con Hoàng đều là vì cô giáo Hà. Anh đã làm gì sai? Chỉ là muốn yêu một người phụ nữ, tốt thôi mà. Sao cứ phải tìm mọi cách để mà ngăn cản, ép buộc? Thực sự là anh thấy mệt mỏi. Muốn về ăn bữa cơm của gia đình mà cũng khó. Muốn làm một đứa con hiếu thảo cũng không có cơ hội. Hoàng chán nản kéo vali đi ngay lập tức, mặc cho ông Nhân chạy theo mà ngăn cản. Không giữ được con ở lại khiến cho ông Nhân buồn rầu quay vào trong nhà. Thường con trai út mới chân ướt chân ráo về, còn chưa kịp uống miếng nước, đã phải ấm ức mà bỏ đi. Không thể nào nhịn được bà vợ vô lý và khó chịu này, nên ông nghiêm khắc mà giáo huấn. Tôi đã nhắc bà rồi. Con cái nó lớn rồi. Nó tự chịu trách nhiệm được với cuộc sống và tương lai của nó. Sướng khổ, chúng nó chịu. Mình làm bố làm mẹ nên tham gia góp ý và có chăng. Chỉ là thêm định hướng cho các con nếu chúng nó cần. Còn không thì thôi. Trách nhiệm của tôi và bà là quan tâm, chia sẻ với con. Chứ không phải là áp đặt. Bà có hiểu không? Chuyện con Nguyệt, bà vẫn còn chưa sáng mắt ra sao? Bà muốn cái nhà này phải tan nát, bà mới hài lòng hay sao? Được rồi, bố con ông tóm lại là vì con ranh kia mà không cần tôi, vậy thì tôi sẽ đi. Bà nói người ta thế lại oan uổng cho người ta. Tôi nói theo hoàn cảnh gia đình mình, chứ không liên quan gì đến ai cả. Còn bà cảm thấy ở đây ngột ngạt quá thì mời bà. Ông... Tôi cho bà cơ hội lần cuối. Một là bà ngoan ngoãn làm vợ tôi, hai là làm người mẹ hiểu chuyện của các con tôi. Còn nếu bà có lựa chọn khác, thích nghe theo người ngoài phá đám hạnh phúc của con mình, thì mời bà xách vali rời khỏi đây đi. Ông, ông, ông dám đuổi tôi. Tôi xưa nay nhường nhịn bà chứ không phải là sợ bà. Bà rõ chứ? Người ta nói vợ chồng nhường nhịn lan nhau thì cuộc sống mới hòa hợp. Tôi nhịn bà gần 30 năm nay, đủ rồi, không thể nhường hơn được nữa. Vì càng nhường thì bà lại càng quá đáng. Vậy nên là tôi quyết định, nếu bà còn cố tình phá đám con trai tôi, thì hãy rời khỏi cuộc sống của tôi đi. <cười> được lắm, không ngờ tình nghĩa vợ chồng 35 năm, không bằng thời gian ngắn ngủi của con bé giáo viên nghèo kia, quen biết mấy người. Nói cô ta quá giỏi, khiến cho cả mấy bố con ông đều bênh vực nó, mà chống đối, ghét bỏ tôi. Tôi tẩn tảo lo toan cho cái gia đình này, nhưng mà lại bị bố con ông phủi bỏ. được Ly hôn thì ly hôn. Bà không hối hận chứ. Đời tôi hối hận nhất là đã đặt niềm tin vào con bé đó để rồi tôi mất tất cả. Bà đúng là hết thuốc chữa. Ai lấy đi mất thứ gì của bà. Chẳng ai lấy cái gì của bà cả, mà chính bà mới là người tự hủy hoại đi mọi thứ tốt đẹp của chính mình. Ông Nhân nói rồi đi thẳng vào trong phòng. Giờ này cơm cũng chẳng thế ta mà ăn nữa. Những tưởng niềm vui gia đình quây quần bên nhau, ăn uống vui vẻ nhưng mà lại bị bà vợ vô lý này phá tan nát hết. Khánh và Hoa sau khi lo công việc xong thì cũng vội vàng đi về nhà bố mẹ, nhưng mà khi hai vợ chồng vào tới trong nhà thì chả còn ai cả. Nhìn thấy chị giúp việc ở phòng bếp đi ra thì Khánh vội kéo lại hỏi, thì được biết bố mẹ và Hoàng mới có một màn tranh cãi gây gắt và Hoàng đã bỏ đi rồi. Nghe chị giúp việc kể tưởng tận thì hai vợ chồng Khánh tạm thời không gặp bố mẹ nữa mà đi tìm Hoàng. Đoán biết giờ này em trai, chỉ có ở bên nhà cô Hà, nên là cả hai đi tới đó luôn. Có điều khi hai vợ chồng đến thì chỉ thấy có cô Hà và Tuệ Lâm, còn Hoàng thì không thấy ở đâu cả. Vẻ sốt ruột bắt đầu hiện rõ. Khánh tính gọi điện cho Hoàng, hỏi xem là đang ở đâu, thì cô Hà nhận ngay ra vẻ khác lạ ở hai vợ chồng Khánh. Cô nghĩ giờ này lẽ ra cả nhà Hoàng phải đoàn tụ, họp mặt nhau ăn bữa cơm chứ sao lại qua đây? Dù chưa nói gì nhưng mà biểu hiện kia là biết có chuyện rồi. Cô Hà quanh co mà hỏi Minh Khánh luôn. Anh chị giờ này phải ở nhà ăn cơm rồi chứ sao lại qua đây à? Khánh cũng không tính giấu nữa mà nói thẳng với cô Hà. Thằng Hoàng nói về nhưng mà là cãi nhau với cả mẹ nên là bỏ đi rồi. Bỏ đi à? Ừ. Anh chị tưởng nó sang đây nhưng mà không có. Rốt cuộc là nó đi đâu không biết. Anh gọi cho Hoàng chưa à? Vừa bấm máy gọi mà nó không nghe Vậy để em gọi xem sao Ừ Em gọi cho nó thử xem Dạ Cô Hà đi lại lấy máy Bấm số của Hoàng gọi Thì vẫn như mọi lần Hoàng không để cho cô đợi tới Hai hồi chuông thì đã nghe máy Cô Hà thở vào Không dám gắt lên với Hoàng Mà hỏi nhẹ nhàng Về rồi Không ở nhà ăn cơm với cả bố mẹ Và anh chị mà bỏ đi đâu thế Anh đi gặp bạn Tối anh về ăn cơm sao Bố mẹ với anh chị chờ cơm kìa, đưa máy cho anh Khánh, để anh nói chuyện nha. Sao biết là anh Khánh ở đây? Nếu anh ấy không đến, thì sao em phải gọi cho anh, đưa máy đi? Cô Hà nhìn anh Khánh rồi đưa điện thoại qua cho Hoàng nói luôn. Anh chị về ăn cơm với bố mẹ đi, bảo bố, tối em về. Có gì thì từ từ nói, em biết tính mẹ còn bỏ đi thế, bố buồn. Vậy nha, em tắt máy đây. Hoàng không nói thêm nữa mà tắt máy. Định chiều tối về sẽ là nói chuyện với Hà, nhưng mà xem ra anh phải nhắn tin cho cô an tâm rồi. Em với Tuệ Lâm ăn cơm trước đi, đừng lo cho anh. Sao lại cãi nhau với bố mẹ rồi, đã thống nhất là chúng ta sẽ nhịn xuống rồi cơ mà. Bỏ đi như thế vừa khiến bố mẹ buồn, mà mẹ lại càng ghét tôi thêm. Ừ, anh sai rồi, tối về anh xin lỗi bố mẹ. Không phải tôi muốn trách cậu, cũng hiểu cậu khó chịu khi mà bị bà la mắng. Nhưng mà dù gì bà cũng là mẹ anh, có cái thắng thì cũng chẳng vui. Mà cậu tức giận bỏ đi lại khiến cho những người quan tâm mình lo lắng và bất an. Anh đã khiến cho em lo rồi, anh xin lỗi. Biết cậu không sao là tôi yên tâm rồi. Ăn uống với bạn xong thì cứ về nhà đi nhé, chúng ta hôm sau gặp cũng được. Ừ, anh biết rồi. Hoàng kết thúc tin nhắn với cô Hà thì tiếp tục câu chuyện với Tiến. Hai anh em vừa ăn cơm, vừa nói chuyện thì tiến hỏi Hoàng. Nghe chừng cuộc tình của chú mày không được sự ủng hộ từ gia đình nhỉ. Nói thật thì chỉ có mẹ em là không ủng hộ thôi. Ồ, có vẻ gian nan đấy. Em thấy ngột ngạt quá anh ạ. Không về nhà thì bố mẹ anh chị lo. Về thì đối diện với mẹ, lại chỉ muốn cãi nhau thôi. Vậy qua nhà bạn gái đi. Cô ấy cũng không vui khi mà thấy em gay gắt với mẹ mình. Người con gái hiếu thuận, luôn luôn muốn mọi thứ được hài hòa. Chú mày ở giữa, kể cũng khổ quá. Thôi, tạm thời cứ bỏ đó đi. Uống đi. Em uống có hạn thôi nhé. Lúc này cần phải tỉnh táo. Ok, uống được bao nhiêu thì uống. Ly này em cảm ơn, vì anh đã giúp đỡ em nhé. Khách sáo đách gì, uống đi. Dù sao cũng cảm ơn anh. Được rồi, cán. Đến chiều tối thì Hoàng mới về nhà. Ông Nhân thấy con trai quay lại thì mừng mừng tùi tùi. Con về thì tốt rồi. Bố, con xin lỗi bố. Là con nóng này khiến bố phải lo lắng. Không sao. Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Anh chị con cũng sắp sang đấy. Vâng ạ. Ông Nhân chỉ cần con trai về là mừng rồi. Bữa cơm tối mau chóng được dọn ra. Khánh, Hoa và Hoàng cũng có mặt. Chỉ còn bà Hạnh vẫn cứ ở lỉa trong phòng không thèm ra. Ông nhân lần này không xuống nước mà nhắc các con Mấy đứa cứ đi ăn đi Mẹ con khi nào đói thì khác ăn Nói vậy chứ là con là cái Thế mẹ giận từ trưa tới giờ chưa ăn gì Thì sao mà yên tâm mà nuốt trôi được Khánh là người đứng lên Đi vào trong gọi bà Nhưng mà nhất quyết là bà không ra Thì Hoàng thở dài để mà mình đi gọi Bà Hạnh lúc này nhìn thấy con trai út quay về Thì trong lòng mừng lắm rồi Nhưng mà lại còn ra cái vẻ giận dỗi Bà quay mặt vào trong vẫn là không nói gì Thì Hoàng đi lại ngồi xuống cạnh giường Anh nhịn xuống mà nói nhỏ nhẹ với mẹ Mẹ nhịn từ trưa rồi Tối nhịn nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu Mày đi đi Mẹ giận con cũng được Nhưng mà không được bỏ bữa Mày còn nghĩ tới người mẹ này à Mẹ đừng nói vậy Con có yêu ai Lấy ai thì mẹ vẫn là mẹ của con mà Nói như vậy là mày vẫn nhất nhất Chỉ có con bé đó Mẹ đừng hỏi con cái câu hỏi mà mẹ đã biết câu trả lời. Con còn ngồi đây là vì con lo cho sức khỏe của mẹ, là vì mẹ là mẹ của con. Vì thế mẹ đừng gây khó khăn nữa, mà khiến cho mẹ con mình bất hòa, đến nỗi không nhìn mặt nhau. Mẹ không mệt, nhưng mà con mệt mỏi lắm rồi. Nếu mẹ không dậy ăn cơm, thì con sẽ bỏ đi thật đấy, và từ giờ con không về nữa đâu. Con... Hoàng lần này dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài thì bà Hạnh mới bừng tỉnh. Bà cũng mau chóng rời giường mà chạy theo ra. Thì thấy Hoàng đi về hướng phòng ăn. Bà thở vào nhưng mà cũng thở dài trong lòng. Thôi thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất vậy. Bà Hạnh lứng thững cũng đi vào trong phòng ăn ngay sau đó. Cả nhà lúc này cũng là không ai nói nang gì. Mà chỉ có Hoa là người đứng lên đi lại đỡ bà. Mẹ! Mẹ ngồi xuống ăn cơm đi ạ. Ừm. Mẹ! Có món canh khoai sọ mẹ thích đấy. Con lấy cho mẹ nhé. Ừ. Ông nhân ngạc nhiên là bà Hạnh đã chịu trả lời con dâu. Mọi ngày hoa có mời, có hỏi thì bà cũng chẳng thèm trả lời. Nhưng mà nay thì trả lời tới tận hai câu liền. Mà chưa hết, bà còn chủ động gắp miếng thức ăn bổ dưỡng, bỏ vào bát con dâu. Ăn vào để bồi bồi cho cháu tôi. À, vâng, con cảm đe boi bo mẹ vang con Mà bụng to sắp tới ngày đẻ rồi, thì ít đi lại thôi. Sinh tới đứa thứ hai rồi Mà không để ý gì hết Dạ vâng ạ Hoa mừng lắm Vì hôm nay thấy mẹ chồng lại quan tâm tới mình như vậy Chỉ là mấy lời khô khăn Nhưng đâu đó Vẫn là nhìn ra sự quan tâm trong đó Có lẽ vì lời khuyên nhủ của Hoàng Và sự quyết liệt của bố chồng Mà bà đã thế đổi cách nhìn nhận Tất cả rồi chăng Hy vọng là bà sẽ không còn khát khe Với vợ chồng cô Và chuyện của Hoàng nữa ngay tới đó, Hoa lại gắp thêm thức ăn cho bà Hạnh, nhưng mà vừa mới đặt vào bát của bà, thì bụng cô tự nhiên lại đau nhói. À, à, mẹ, mẹ ơi! Cả nhà nhìn Hoa nhăn nhó ôm bụng thì đều luống cuống. Bà Hạnh lúc này cũng bỏ hết cái vẻ lạnh nhạt mà hỏi con dâu. Sao, sao thế? Con, con tự nhiên đau bụng quá, con... Dự kiến một tuần nữa mới sinh cơ mà. Khánh lo lắng vừa đỡ vợ, vừa nói thì bà Hạnh gắt nhẹ. Đó là dự kiến. Còn sinh sớm hơn mấy ngày là chuyện bình thường, mà bố con ông cũng đừng đứng đực ra đấy lại làm gì, lấy xe nhanh lên. Ờ, ờ, con Khánh, con về lấy đồ đi, để mẹ đưa vợ con đến bệnh viện cho. Nhưng mà, có mẹ rồi, mau về đi, không có nó đẻ rơi ra đây bây giờ. Đứa trước đã dễ đẻ thì đứa này cũng rất có thể đấy. Cả nhà bà Hạnh đưa nhau đi bệnh viện, Khánh mê mải về nhà riêng lấy đồ đạc. Rồi cũng nhanh chóng tới bệnh viện ngay sau đó. Hòa dễ đẻ giống lần sinh đứa lớn, nên là chưa tới một tiếng là đứa bé đã tòi ra rồi. Nghe tiếng khóc e oe của con, khiến cho Minh Khánh vừa vui vừa xúc động, và cũng vừa lo cho vợ. Làm bố tới lần thứ hai rồi, mà cảm xúc vẫn là y nguyên như lần đầu. Lúc này cô Hà cùng với gia đình thầy Phúc cũng tới, mọi người ai nấy đều háo hức đón chờ đứa cháu thứ hai chào đời. Một lúc sau cô y tá bế đưa bé ra, giọng hồ hởi lại vang lên. Là bé gái, nặng 3,5kg, chúc mừng gia đình nhé. Khánh đỡ con gái nhưng mà không quên hỏi thăm vợ mình. Bác sĩ, vợ cháu thế nào rồi ạ? Vợ cậu không sao, lát nữa có người đưa vợ cậu về phòng hậu sinh nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều, không có gì. Khánh nhìn đứa con đỏ hòn trên tay mà hai hốc mắt lại đỏ hoe. Lần thứ hai làm bố nhưng mà Khánh vẫn đầy cảm xúc như lần trước. Một trai, một gái, nếp tẻ đủ cả. Thực sự là anh rất may mắn. Có vợ đẹp con ngoan, đúng là ông trời đã yêu ái anh rồi. Có con gái của anh, sau này sẽ là giống mẹ, xinh xắn, hiểu chuyện, lại học giỏi nữa cho mà xem. Bà Hạnh cũng là muốn bế cháu nên tới gần hơn. Cho mẹ bế cháu chút nào. Vâng ạ. Cả nhà lại vây quanh hai bà cháu. Hoàng thấy cô giáo của mình cũng là muốn bế mà lại ngại mẹ anh nên là anh chỉa tay ra nói với bà. Mẹ cho con bế chút đi. Con bế có được không? Mẹ yên tâm, con bế tốt là đằng khác. Lần trước chị Hoa sinh thằng Cun, con chả bế còn gì. Bế cách đây hai năm rồi, giờ bế lại nên cẩn thận. Vâng vâng, mẹ cứ khéo lo. Bà anh nhìn thấy cô Hà từ nãy rồi nhưng mà không nói năng gì. Vẻ mặt vẫn là không tỏ ra thiện cảm với cô. Bà đưa đứa bé cho Hoàng rồi lại dặn dò. Con bé cháu cẩn thận đấy. Vâng, con biết rồi ạ. Bảo bối của cả nhà là phải cẩn thận chứ. Ây ấy, cẩn thận đó con. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ là hết sức nâng niu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 7 của bộ truyện này.